Hồi 12 Giang Hồ Quái Sự, thiết quyền Lý Phi gường gường nhìn lãnh như băng nói nếu tại Hạ động thủ với lãnh huynh, tại Hạ muốn dùng song quyền giao đấu hứa sĩ công nhìn lãnh như băng, trầm rộng trong Giang Hồ Huê danh là vô cùng trọng yếu, cho nên có không ít cao thủ võ lâm để được nêu danh. Đã phải đổ máu giao đấu xuyên trung tam nghĩa danh trọng một đời, nếu lãnh đệ có thể tiếp được Lý Huynh vài chiêu. Tức là được xếp vào bậc ngang hàng với xuyên trung tam nghĩa ẩn ý của lão là ngầm bảo lãnh như băng không cần khiêm nhường với gã lỗ mãng kia lãnh như băng thông thả đưa mắt nhìn thân hình Lý Phi, nói Lý Huynh đã muốn chỉ giáo cho Tại Hạ vài chiêu, Tại Hạ còn khước từ là bất kính. Nhưng đã động thủ giao đấu, tốt nhất hãy đánh cuộc cho thêm phần hứng thú Lý Phi tự thị rằng song quyền của mình đã đánh bại vô số cao nhân, mấy chục năm qua chưa gặp đối thủ, đèn nói Tại Hạ nhiều tuổi hơn, xin để tùy Lãnh Huynh phân phó không biết chúng ta nên đánh cuộc cái gì lãnh như băng nói nếu tại hạ bị thua nguyện sẽ tự chặt một cánh tay để suốt đời này vĩnh viễn không động thủ với ai nữa lý phi không ngờ lãnh như băng lại đánh cuộc trầm trọng như vậy sững sờ nói như thế thì quá nặng y tuy nóng nảy có chút đờn độn. nhưng không đến nỗi cùng hung cực ác chỉ muốn giáo huấn cho rằng một chút cũng là để chỗ tài trước mặt hứa sĩ công lãnh như băng điềm nhiên mỉm cười nói nếu lý huynh không may thất thủ Tại Hạ chỉ mong Lý Huynh có thể cho biết nội tình của việc giả hạt Thượng Nhân chịu đi ngủ độc cung. Không biết ý của Lý Huynh thế nào thiết quyền Lý Phi biết mình chắc thắng, bèn cười đáp đánh cuộc như thế, Lãnh Huynh quá thiệt thòi Lãnh Như băng cung tay, nói Lý Huynh đã đáp ứng, thỉnh xuất thủ Lý Phi đáp Lãnh Huynh nhỏ tuổi hơn, xin mời xuất thủ trước Lãnh Như băng không khiêm nhường nữa. hữu thủ lập tức dơ lên công suất một trưởng Lý Phi không né tránh, Do trưởng lên tiếp trưởng thế của lãnh như băng, lạnh như băng cổ tay hữu bèn trầm xuống trưởng thế đột biến, vụt ngang qua để chọc tới yếu huyệt biển mạch của Lý Phi chiêu biến cực nhanh. Trưởng thế lợi hại chiếm ngay tiên cơ Lý Phi cả kinh, tả thủ vội phóng ra, cổ tay hữu đồng thời hạ xuống mới tránh được chiêu này lạnh như băng miễn cười, cổ tay hữu đang chọc tới không dụt lại, mà xoay ngược bàn tay, điểm một chỉ vào mạch huyệt ở cổ tay tả của Lý Phi một thức chưa hết. Đã công liền ba chiêu, sự biến hóa vô cùng kỳ ảo lý phi kinh hải thối lui ba bước, thầm biết gặp phải kình địch bình sinh chưa hề tao ngộ, nào còn dám kinh xuất, tay hữu xoay một vòng đánh ra chiêu, di sơn đồ hải, y vốn có ngoại hiệu, thiết quyền, nên quyền pháp chẳng tầm thường. Quyền này chứa đựng sự giận dữ mà đánh ra, vì thế càng lợi hại, khí thế xuất thủ vi mảnh, cuộn gió ù ù tràn tới lạnh như băng thầm tán thưởng, quyền thế quả vi mảnh. Danh tiếng thiết quyền, chẳng phải hư truyền, lập tức tràn né mình sang một bên để tránh thế quyền Lý Phi thấy tràn không dám ngênh tiếp quyền thế của mình, tưởng đối phương sợ hãi khí thế mãnh liệt của nó, bèn liên hoàng vung song quyền công kích, quyền này nối tiếp quyền kia, kình phong ù ù. Quyền ảnh tới tấp, công thế cực kỳ lợi hại lãnh như băng vừa thi triển thân pháp Kinh Linh né tránh quyền thế, vừa triển khai thủ pháp đột huyệt trảm mạch, phong bế quyền lộ của đối phương sau bảy chiêu. Lý Phi đã bị thủ pháp đột huyệt trảm mạch của Tràng làm cho quyền pháp rối loạn. Chỉ thấy quyền thế của Y chưa đánh tới, đầu ngón tay của đối phương đã tới trước, bức Y phải thay đổi quyền lộ miễn cưỡng chi trì vài chiêu nữa, song quyền của Y đã bị lạnh Như băng phong bế hoàn toàn, chẳng còn cách gì triển khai, phản kích lúc này, nếu lạnh Như băng có ý đã thương Y thì hẳn Y cũng khó bề tránh né nổi người khác lâm vào tình cảnh này, ác ngừng tay giao đấu, nhận thua, nhưng thiết quyền Lý Phi lại có chút đờn độn, tuy xong quyền bị phong bế hoàn toàn, vẫn chưa chịu thua, còn cố cầm cự lạnh như băng cao mày. Nghĩ thầm gã ngốc tử này nếu không cho nếm chút cây đắng, thì gã sẽ không biết thế nào là lợi hại, nghĩ xong, khủ pháp đột biến, ngầm xoay cổ tay một nửa vòng, một ngón tay trượt điểm da nhanh như chớp tràn hạ thủ lưu tình, ngón tay vừa chạm đã lập tức dục về tuy nhiên. Lý Phi đã nếm mùi cây đắng, Chỉ cảm thấy biển mạch ở hữu thủ bị một đòn nặng, nửa thân người tê dại, toàn bộ cánh tay hữu hết nghe lời, thỏng ngay xuống lạnh như băng đánh chúng một đòn. Tức thời nhảy ra xa 4 năm thức hứa sĩ công e Lý Phi không biết điều, đâm gia liều mạng quyết đấu. Bèn nhảy ngay tới đứng giữa hai người, cười ha hả, nói hai vị so tài ngang ngửa, công lực của Lý Huynh thâm hậu, còn thủ pháp của lãnh Huynh thì thực là kỳ ảo thiết quyền Lý Phi đứng ngay người nhìn lãnh như băng, ngầm vận khí cho huyết mạch lưu thông Hồi lâu mới cử động được cánh tay một chút. Rồi lắc đầu nói võ công lãnh huynh cao hơn tại hạ rất nhiều kỳ thực tại hạ phải nhận thua từ sớm lãnh như băng. Điềm nhiên không nói gì Lý Phi lại nói tiếp lời giới thiệu của hứa huynh không sai chút nào, tại hạ chẳng thể theo kịp võ công của lãnh huynh nói đoạn. Cùng tay vái lãnh như băng ba lần người này tuy có chút đần độn nhưng thập phần cương trực, khi chưa động thủ còn kiêu ngạo, nhưng khi lạc bại, lập tức nhận thua, tâm khẩu như nhất. Không hề giả dối lãnh như băng cũng cúi mình hoàng lễ, nói không dám, các hạ quá lời. Tại hạ may mà thắng một chiêu đó thôi Lý Phi su tay lãnh huynh không cần khiêm tốn, tại hạ tâm phục khẩu phục lãnh như băng miễn cười, nói quyền thế của Lý Huynh vi mãnh dị thường, tại hạ vô cùng thắng phục Lý Phi cười nói nói hay, nói hay. Võ công của lãnh huynh là đệ nhất cao thủ mà tại hạ bình sinh được gặp hứa sĩ công trả cười hai vị đừng khiêm nhường nữa, người ta có câu đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ. Chúng ta nên tìm chỗ nào uống vài chung rượu. Để lão phu chúc mừng hai vị quen nhau lãnh như băng nói đêm hôm giữa chốn thâm sơn cùng cốc này tìm đâu ra tử quán Lý Phi cười nói tại Hạ Bình xin thích nhất uống rượu, bên người lúc nào cũng sẵn, chỉ tiếc không có đồ nhắm hứa sĩ công nói nếu kiếm được vài chú gà rừng, nướng lên mà nhắm. Thì hơn cả cao lương Mỹ vị Lý Phi nhìn quanh tứ phía nói đằng kia có một cánh rừng khá rộng, chắc có giả cầm nói đoạn, hắn chạy đi trước ba người chạy đến sát cánh rừng dày. Lý Phi cúi xuống nhặt mấy cục đá, ném vào dừng đá vừa ném tới. Một bầy chim hốt hoảng bay lên hứa sĩ công hai tay cầm đá vung liền ba lần, mấy con chim vớt xuống Lý Phi vội chạy đến nhặt ba con mang lại, cười nói thủ pháp của hứa huynh quá mau lẹ, đêm tối mà bắt phát bắt chúng, ba con này cũng đủ làm một bữa tiệc hứa sĩ công nói quá kém. Tại hạ ném sáu cục đá, chỉ chúng có ba con, giang hồ biết chuyện này hẳn sẽ chê cười Lý Phi chạy vào rừng kiếm mấy cành cây khô, giám lửa nướng chim ba người ngồi quanh đống lửa Lý Phi rất dụ mùi dụ thơm nức hứa sĩ công tán thưởng hảo tử hảo tử lạnh như băng nói tại hạ không biết uống dụ thỉnh hai vị tự nhiên một hồi sau lạnh như băng thấy Lý Phi vừa uống dụ vừa cười chảy nước mắt tiếng cười nghe như tiếng khóc thì nghĩ thầm người này hình như có bệnh bỗng khóc bỗng cười chẳng hiểu ra làm sao hứa sĩ công kiến văn quảng bác Thế thế bèn nói Lý Huynh hẳn có tâm sự bị khuất gì trăng Lý Phi đáp tại hạ cảm thương cho giả hạt thượng nhân lãnh như băng thấy lời này đã đi vào chính đề. Bèn hỏi giả hạt thượng nhân có điểm gì khiến Lý Huynh thương cảm đến thế Lý Phi đáp xuyên trung tam nghĩa tung hoành trong gian hồ mấy chục năm nay. Chỉ tháng phục có hai người lãnh như băng hỏi luôn là ai vậy Lý Phi nói một là giả hạt thượng nhân. Hai là thiết diện thần phán Trần Hải Trần Đại Hiệp tuy là một nhân vật võ lâm hành hiệp trượng nghĩa được mọi người kính phục. Nhưng giả hạt thượng nhân lại có ân cứu mệnh đối với xuyên trung tam nghĩa, do đó đối với giả hạt thượng nhân. Chúng tại hạ kính trọng hơn một bậc hôm nay tận mắt chứng kiến đạo trưởng xã thân đi theo yêu nữ đến độc cung, mà mình không thể xuất thủ tương cứu làm sao tại hạ có thể yên lòng lãnh như băng nói giả hạt thượng nhân tự nguyện đến độc cung. Khiết tưởng là có chủ ý Lý Phi lắc đầu nói tại hạ tuy chưa đến độc cung, Nhưng từng nghe lão đại của tại hạ nói đến chỗ đó đấy là một nơi sơn cùng thủy tận, chẳng những không có một ngọn cỏ cành cây, mà còn tập hợp các chủng độc vật như bò cạp độc, giết độc, độc xà. Độc phong trăm nghìn sinh vật tối độc trên cung đừng nói nhân vật ở trong độc cung, chỉ riêng tòa độc cung đã khiến người ta hồn siêu phách lạc lãnh như băng thản nhiên nói thiên hạ quả thực lại có một nơi như vậy. Ư lý phi đáp đúng thế, lão đại của tại hạ từng tận mắt chứng kiến, quyết không sai hứa sĩ công tiếp thiên hạ giọng lớn, thứ gì cũng có, một nơi như vậy không thể không tinh lãnh như băng đảo mắt, nhìn Lý Phi nói giả hạt thượng nhân tự nguyện đến độc cung, chuyện này ác có nguyên cớ, Lý Huynh nếu biết, có thể nói cho tại hạ nghe được trăng Lý Phi ngẫn người. Nói chuyện này, chuyện này, tại hạ không rõ lắm ngừng một chút, hắn lại nói nhưng tại hạ biết chắc một điều, rằng giả hạt thượng nhân chịu đến độc cung hoàn toàn không phải vì ân oán của riêng đạo trưởng. Mà là vì nghĩ đến sự an nguy của đồng đạo Võ Lâm trong thiên hạ một nghĩa cử từ bi cao thượng như vậy, thử hỏi thế gian này có được mấy người lãnh như băng cao mày hỏi Lý Huynh đã không biết rõ nội tình. Tại sao lại bảo giả hạt thượng nhân đến độc cung là vì sự an nguy của đồng đạo Võ Lâm chúng ta hứa sĩ công bôn tận lâu năm trong giang hồ, cũng thấy Lý Phi như còn giấu giếm điều gì, bèn hỏi Lý Huynh hẳn là phụng mạng lệnh Huynh mà đến đây Lý Phi đáp không sai. Tại hạ chính là phụng mệnh của đại ca mà đến y đưa bình dụ bằng da lên nốt một ngụn, rồi nói tiếp tại hạ phụng mệnh đến đây dò xét hành động của giả hạc thượng nhân. Rồi phải lập tức trở về báo cáo với đại ca Lãnh Như băng hỏi như vậy là Lý Huynh quả thực không biết nội tình Lý Phi đưa tay gãi gãi đầu nói tại hạ tuy không biết thật tỏ tường, nhưng việc giả hạc thượng nhân đến độc cung vì đồng đạo võ lâm chúng ta là điều chắc chắn không sai. Nếu Lãnh Huynh muốn biết nội tình, Chỉ có cách đi cùng tại Hạ đến gặp đại ca của tại Hạ lãnh như băng hỏi phải đi xuyên trung một chuyến ư Lý Phi đáp không cần đi xuyên trung khi tại Hạ khởi hành. Đã hẹn với hai vị nghĩa huynh sẽ hội diện tại Tụ Anh Lâu ở Tô Châu Nguyên trong xuyên trung Tam Nghĩa, Lý Phi đứng thứ ba, có chút đần độn, nhưng lão đại thì mưu trí thâm sâu, liệu sự như thần, văn võ toàn tài hứa sĩ công hỏi từ nay đến lúc hội diện còn được mấy ngày Lý Phi nghỉ một chút. Đáp qua đêm nay, Còn đúng 3 ngày nữa hứa sĩ công nói giả hạt thượng nhân thúc thủ, chịu đến độc cung thực là điều bất ngờ, dù không phải là xã thân tương cứu đồng đạo võ lâm thiên hạ, hẳn cũng có nguyên cớ kinh nhân lão ngẩn mặt lên trời nhìn vầng trăng sáng, thở dài nói yêu nữ kia tuy có độc xà. Nhưng võ công của giả hạt thượng nhân có thêm vương tiểu cường hiệp trợ, đủ giao chiến với yêu nữ bách độc tiên tử, hơn nữa còn có cơ hội chiến thắng là đằng khác nhưng giả hạt thượng nhân lại cam nguyện thúc thủ chịu trói, theo người mà đi. Hẳn có chuyện ân oán gì đây lãnh như băng định nói lại thôi, ngẫn mặt nhìn trời thở dài Lý Phi nhìn lãnh như băng nói lãnh huynh nếu không có việc gì gấp, chúng ta cùng đến Tô Châu gặp đại ca của tại hạ, tự nhiên sẽ biết rõ nội tình không phải tại hạ huynh hoang, nhưng trong thiên hạ. Ngoại trừ nghĩa huynh của tại hạ, chỉ e chẳng còn ai biết nguyên nhân sâu xa lãnh như băng miễn cười, nói Lý huynh quá đổi bi thương cho giả hạt thượng nhân, vì giả hạt thượng nhân có ân tình với xuyên trung tam nghĩa, Lý Huynh tuy không biết nội tình của việc đạo trưởng cam nguyện đến độc cung. Nhưng hẳn là Lý Huynh tỏ tường sự tích giả hạt thượng nhân ngày trước chứ Lý Phi nói giả hạt thượng nhân có ân cứu mạng đối với Xuyên Trung Tam Nghĩa. Nếu đạo trưởng không có lòng trượng Nghĩa thì Giang Hồ sớm đã chẳng tồn tại Xuyên Trung Tam Nghĩa từ lâu rồi y nói câu này tự hồ rất vất vả. Nói đến đó thì ho mấy tiếng liền y lại tiếp thực chẳng giấu gì lãnh huynh về phương diện mưu trí tại hạ chẳng biết gì cả. Mấy vị bằng hữu quen biết đều gọi Tại Hạ là thiết quyền thạch tâm, nhưng hai vị nghĩa huynh của Tại Hạ thì đa mưu túc trí, tâm cơ linh mẫn bội phần. Mọi hành động của Tại Hạ đều do lão đại phân phó lãnh như băng mới gia nhập giang hồ, nhưng đã thấy có nhiều sự việc kỳ quái, khiến Tràng nổi tính hiếu kỳ, bèn thở dài, nói Tại Hạ nếu không có việc cấp trở về hàng Châu. Thì thật sự muốn theo sau giả hạt thượng nhân đến độc cung một chuyến xem sao nói đoạn, Tràng đứng dậy Lý Phi hỏi thế nào. Lãnh huynh phải đi rồi ư lãnh như băng đáp tại hạ còn có việc khẩn yếu, phải đi ngay Hàng Châu, xin cáo biệt Lý Phi cung tay, nói nếu có dịp đến xuyên trung. Kỉnh lãnh huynh đến tìm tại hạ lãnh như băng đáp đa tạ nói đoạn tràng quay người đi luôn hứa sĩ công nói với Lý Phi giả hạt thượng nhân đã đi độc cung, Lý Huynh cũng không nên lưu lại đây lâu, hãy sớm hội kiến Lệnh huynh tìm kế cứu vãn, Lệnh huynh vốn có ngoại hiệu trí đa tinh. Kiếp cưỡng Lệnh huynh sẽ có diệu kế. Lão Phu cũng cáo biệt ở đây Lý Phi nắm tay dơ cao, nói hai vị thượng lộ bình an, tại Hạ không thể tiễn xa hứa sĩ công phóng người đuổi theo lãnh như băng lúc này đã đi được mấy chục trượng hỏi lãnh đệ, định đi đâu vậy lãnh như băng thở dài nhẹ nhẹ. Đáp sự việc tuy đã chậm trễ, nhưng tại Hạ không thể tận tâm tận lực tìm lại thiên niên sâm hoàng, hứa sĩ công nói rất tốt, Lão Huynh cũng muốn trở lại đào hoa trang để thanh toán món nợ với con A đầu lục y mỹ nhân lãnh như băng cười buồn bã. Nói lần này dù có tìm được Lục Y. Lấy lại Thiên Niên Sâm Hoàng đã mất, chỉ e cũng chẳng cứu được tính mạng Trần Đại Hiệp nữa ôi, ngày tại hạ lên đường, gia mẫu dặn đi dặn lại, rằng Thiên Niên Sâm Hoàng có quan hệ trọng đại, nào ngờ bổng dưng tại hạ đánh mất đi, hại chết Trần Đại Hiệp. Thật chẳng biết sẽ thưa bẩm thế nào với gia mẫu hứa sĩ công cũng thở dài, nói lãnh đệ đừng quá lo buồn nên nhớ người bôn tẩu rang hồ cuối cùng khó tránh cái chết thảm thương Trần Đại Hiệp bôn ba rang hồ mấy chục năm, thịnh danh ngày một cao, trong võ lâm nhắc đến Trần Đại Hiệp. Có người yêu kính như thần minh, cũng có kẻ hận thù khắc cốt, vô số người lo lắng cho sự an nguy của Trần Đại Hiệp, nhưng cũng không ít kẻ mong cho Trần Đại Hiệp chống chết đi một người đã đạt tới cảnh giới đó, có thể coi là bất tử ngừng một chút, như nhớ lại một việc trọng đại. Lão nói tiếp thỉnh lãnh đệ thứ cho Lão Huynh Đa Vấn, lãnh đệ có quan hệ thế nào với Trần Đại Hiệp, mà lại xả thân đi tìm lại thiên niên sâm hoàng, cho Trần Đại Hiệp lãnh như băng lắc đầu, nói Tại Hạ chỉ phụng mệnh ra mẫu đem thần dược đi tặng, mọi việc của Trần Đại Hiệp. Tại Hạ không hề biết hứa sĩ công à một tiếng, lại hỏi sang chuyện khác như vậy mà nói, lãnh đệ lần này ly ra viễn hành là lần đầu tiên sơ nhập giang hồ lãnh như băng đáp đúng là như thế ôi, nếu đã lịch lãm giang hồ, đâu đến nỗi bị a đầu hàng linh lấy cấp thiên niên sâm hoàng hứa sĩ công nói linh đơn trong thiên hạ chưa có thứ nào hơn được thiên niên sâm hoàng do sâm tiên long thiên lục điều chế không biết thiên niên sâm hoàng của lãnh đệ có phải là do long thiên lục bào chế hay trang lãnh như băng nói tại hạ tuy không thật rõ nội tình nhưng nghe bảo thiên niên sâm hoàng ấy đúng là do long thiên lục bào chế nếu là thứ sâm hoàng bình thường thì gia mẫu cũng chẳng dặn dò tại hạ cũng chẳng để tại hạ vượt ngàn dặm lộ trình mang đi tặng hứa sĩ công ngẩn mặt nhìn Nguyệt Quang trên trời, hạ giọng nói nhân lúc sơn hành vô sự. Lão Huynh sẽ đem hết những điều mình biết nói cho lãnh đệ nghe về tình thế giang hồ, sau này có gặp cao thủ, coi như đã được chuẩn bị trước lãnh như băng nói tại hạ xin cung kính nghe cao luận hứa sĩ công rạng hắn, nói trong chính đại môn phái của đương kim Võ Lâm. Người có danh vọng tối cao là thần phán Trần Hải, giả hạt thượng nhân. Sâm Tiên Long Thiên Lộc và Thập Phương Lão Nhân Ngụy Tái Cường, cả bốn người cũng rất ít lai like vãng với Võ Lâm, nhưng hưởng vinh dự khác nhau chẳng hạn giả hạt thượng nhân hầu như không bông tẩu rang hồ. Các nhân vật Võ Lâm hậu bối ít ai biết danh giả hạt thượng nhân thần phán Trần Hải thì như một thần long thoát ẩn thoát hiện, luôn luôn xuất hiện ở những nơi có sự bất bình trong bốn vị trên, thần phán Trần Hải giết người nhiều nhất, hưởng vinh dự tối thịnh, hành tung rõ ràng chấn động một phương. Có người coi Trần Đại Hiệp như Phật cứu thế, cũng có kẻ coi Trần Đại Hiệp như cái gai trước mắt lạnh như băng trong lòng máy động, nghĩ thầm Trần Đại Hiệp tuy có chút nóng nảy, nhưng chưa mất hai chữ công chính, từ mẫu phái ta vượt ngàn dặm lộ trình đi tặng thần dược. Ân sư vì thủ đắc thiên niên sâm hoàng mà thụ trọng thương, tự hồ có ân tình vô cùng sâu nặng, kiếp tưởng nếu Trần Hải không có quan hệ trọng đại tới thân thế ta, thì cũng là hảo hữu chi kỷ của ân sư ta phải tìm cách dò hỏi về người này mới được nghĩ vậy. Tràng bèn hỏi lão tiền bối kiến đa thức quản, biết rõ nhiều nhân vật chính tà trong giang hồ, chắc hẳn biết Trần Đại Hiệp là người như thế nào hứa sĩ công đáp võ công tuyệt thế, thiết diện vô tư, chỉ thích can thiệp vào những sự bất bình trong thiên hạ. Từng được mệnh danh là thần phán, lãnh như băng hỏi như vậy, Trần Hải là một đại hảo nhân hứa sĩ công đáp là một vị đại hiệp vô cùng khả kính. Người trong võ lâm chỉ gọi tắt là Trần Đại Hiệp lãnh như băng hỏi còn sâm tiên Long Thiên Lục là người thế nào hứa sĩ công đáp Long Thiên Lục tự coi mình là nhất, bình sinh rất ít buông tẩu rang hồ, nhưng tài trí, võ công là người tối kiệt xuất trong vòng 100 năm nay. Chẳng những y đạo tinh thông, thiên hạ không có người thứ hai sánh kịp mà còn giỏi về kiến trúc, tự kiến tạo tị Trần Sơn Trang, ở đó có đủ những biến hóa kỳ ảo, với vô số cơ quan bí mật. Mỗi ngọn cỏ cành cây đều tàn ẩn sát cơ nghe đâu mấy chục năm qua chưa có một vị đồng đạo võ lâm nào được Long Thiên Lộc cho phép xuất nhập tỵ Trần Sơn Trang Lãnh Như Băng. À, một tiếng, hỏi lão tiền bối đã tới đó chưa hứa sĩ công đáp lão phu bất quá chỉ nghe người ta kể vậy. Chứ chưa từng đến tỵ Trần Sơn Trang Lãnh Như Băng nói Long Thiên Lộc tài hoa, có thể thiết kế các loại cơ quan bí mật, tinh thông y lý, văn tài tuyệt thế vô song như vậy. Nhưng không biết võ công so với Trần Đại Hiệp thì thế nào hứa sĩ công đáp chuyện này Chuyện này võ công của hai vị ấy đều đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, trừ phi họ trực tiếp giao đấu với nhau mới phân thắng bại, còn không thì thật khó nói ai hơn ai lãnh như băng nghe hứa sĩ công thao thao bất tuyệt những chuyện giang hồ thì rất hứng thú. Lại hỏi tiếp còn thập phương lão nhân mị tái cường là nhân vật như thế nào mà được hưởng danh ngang với Long Thiên Lộc, Trần Đại Hiệp và giả hạt thượng nhân hứa sĩ công đáp nếu xếp loại thứ hạng một cách nghiêm ngặt. Thì trong giang hồ thập phương lão nhân còn cao hơn Trần Đại Hiệp và Long Thiên Lục một bậc lãnh như băng tự hồ vô cùng trăm chú, không nhịn được. Lại hỏi thập phương lão nhân vẫn còn sống chứ hứa sĩ công đáp điều này lão huynh cũng không rõ thập phương lão nhân đã không lộ diện rất nhiều năm nay trong giang hồ, những người thật sự gặp được lão nhân quá ít, kỳ quái ở chỗ cứ sau một khoảng thời gian nhất định. Trên giang hồ lại xuất hiện bút tích của lão nhân dự báo về một đại sự kinh nhân, hơn nữa. Dự ngôn ấy mau chóng lan truyền, chấn động một phương lãnh như băng kinh ngạc hỏi các dự ngôn ấy có linh nghiệm hay không hứa sĩ công đáp vô cùng linh nghiệm. Quả là nói gì chúng nấy lãnh như băng ngẩn nhìn trời sao, lòng đầy hoài nghi nếu lão tiền bối nói không sai, thì điều đó có khác gì thần thánh hứa sĩ công cười vang lãnh đệ, đừng phí tâm tư để nghĩ đến việc đó làm gì, mấy chục năm nay trong võ lâm đã có không biết bao người nghi ngờ. Có người đã rốt mấy năm tinh lực nghiên cứu bút tích của thập phương lão nhân coi là chân hay giả, có người đã đi tận chân trời góc biển tìm thập phương lão nhân, nhưng mấy chục năm qua vẫn chưa ai xác định được ngụy Tái Cường còn sống hay đã chết. Dự ngôn có phải do đích thân ngụy Tái Cường viết ra hay không bí ẩn thần kỳ đó quả có hấp dẫn mọi người, nhưng thời gian đã quá lâu, hứng thú cũng giảm dần lão huynh cho rằng bí mật này rồi sẽ trở thành một thiên cổ nghi án, không ai có thể tìm ra chân tướng. Việc Ngụy Thái Cường còn sống hay chết cũng chẳng có cách gì biết được lãnh như băng hỏi chẳng lẽ thiên hạ rộng lớn lại chẳng một ai phân biệt ra bút tích của Ngụy Thái Cường hay sao hứa sĩ công nói kỳ quái chính là ở chỗ đó để phân biệt bút tích là chân hay giả. Các cao thủ võ lâm khắp đại giang nam bắc đã tụ tập ở Hoàng Hạc lâu, thỉnh 12 vị tinh thông thư pháp đến so sánh đối chiếu từng chữ trong các bút tích của Ngụy Thái Cường còn giữ lại được Nhưng Thủy Trung vẫn chẳng tìm thấy một chỗ sơ hở nào lạnh như băng hỏi như vậy nghĩa là căn cứ vào bút tích của các dự ngôn. Kỳ quả thực chúng đều do ngụy Tái Cường Đích Thân viết ra hứa sĩ công nói, nhưng những người am hiểu đại bộ phận không tin rằng ngụy Tái Cường còn sống lạnh như băng thở dài thật là kỳ quái hứa sĩ công nói lãnh đệ tạm thời hãy quên chuyện đó đi, mấy chục năm nay. Không biết bao nhiêu cao nhân đã không ngừng tìm hiểu mà chẳng tìm ra chân tướng, Húng hồ lãnh đệ chỉ có một mình lãnh như băng nói vãn bối cảm thấy chuyện này ẩn tàng một đại bí mật chấn động nhân tâm võ lâm hứa sĩ công nói không sai, nhưng bí mật này không ai tìm ra chân tướng. Nên người không tin cũng đành phải tin lãnh như băng nói theo cách nhìn nhận của vãn bối, nếu 12 vị tinh thông thư pháp đã không phân biệt được dự ngôn là chân hay giả, thì quyết không phải là do người khác mô phỏng. Mà do chính tay ngụy Tái Cường viết ra hứa sĩ công lắc đầu cười tại sao lãnh đệ biết như vậy lãnh như băng nói chẳng qua là do vãn bối suy luận, vị tất đã đúng hứa sĩ công nói sự tình này ban đầu quả thực gây chấn động giang hồ, không ít cao thủ võ lâm khổ cứu mấy chục năm vẫn không kết quả. Đã ngồi lạnh dần, thanh danh của ngụy Tái Cường tuy còn lưu truyền, nhưng việc sinh tử của ngụy Lão cũng không còn làm cho người ta chú ý đến nữa. điều quan trọng là các dự ngôn xuất hiện trên giang hồ, lần nào cũng đúng. Cho nên mỗi lần dự ngôn xuất hiện lại làm náo động thiên hạ, dẫn rắc sự biến hóa trong giang hồ lạnh như băng thở dài bỏ gốc lấy ngọn, một người không rõ sống hay chết, chỉ viết ra vài chữ, có thể gây chấn động võ lâm, thì thật là bi thảm hứa sĩ công cười ha hả, nói lãnh đệ. Chúng ta khỏi cần lao tâm khổ trí vì nó, mấy chục năm bao người tìm chẳng ra, nay chỉ có hai ta thì làm được gì lãnh như băng không hỏi thêm, gia tăng cước bộ mà lao đi hai người đi đến lúc trời sáng. Đã được hơn trăm dặm hứa sĩ công dừng bước, nói lãnh đệ. Chúng ta hãy nghĩ một chút lãnh như băng nói tại hạ nóng lòng sốt ruột, chỉ muốn có cánh mà bay về ngay hứa sĩ công nói ồ lãnh đệ sao gấp thế dù ngay lúc này lấy lại được thiên niên xâm hoàng, chỉ e cũng không còn cứu kịp trần đại hiệp lãnh như băng thở dài. Rồi lại đi gấp hứa sĩ công bông tẩu rang hồ lâu năm, thông thuộc lộ trình, cả hai lại có kinh công thượng thừa nên gần tối đã về tới Trung Sơn Thanh Vân quán chỉ thấy một thanh y thiếu nữ cầm kiếm lao về phía hai người. Miện quát đứng lại lạnh như băng nhận ra đó chính là biểu muội của Vương Phi Dương. Bèn cung tay nói cô nương thanh y thiếu nữ hơi ngẩn người, lạnh lùng nói à, ngươi đã trở lại, ngươi lén lén lúc lúc bỏ đi đâu vậy? Hải bao người đổ xô tìm kiếm hừ lạnh như băng đã biết thiếu nữ này lớn lên trong sự nuông chiều, tính tình nóng vội, đỗng đảnh, cũng chẳng buồn chấp nê chỉ miễn cười hỏi Vương huynh có ở đây không thanh y thiếu nữ vén mặt lên hỏi Giọng vẫn tức giận ngươi quay lại tìm biểu ca của bổn cô nương lạnh như băng hỏi Vương huynh có ở đây không thiếu nữ lạnh lùng đáp không thì sao lạnh như băng hơi cau mày nói cô nương có biết Vương huynh đi đâu trăng thiếu nữ hỏi ngươi không biết thực Hay là biết rồi còn hỏi lạnh như băng đáp dĩ nhiên là không biết biết rồi còn hỏi làm gì thiếu nữ giận dữ nói thì đi tìm ngươi đó lạnh như băng nói sao quán chủ cũng không có ở đây ư thiếu nữ lạnh đạm nói hừ ngươi lén lén lúc lúc bỏ đi cũng được nhưng cái cả huynh đệ quý hóa của ngươi cũng lại lén. Lén lúc lúc bỏ đi nốt lạnh như băng kinh ngạc hỏi sao cả hắn cũng bỏ đi ư thiếu nữ đáp phải làm cho người ta phải phái toàn bộ đệ tử thanh vân quán đi bốn phía tìm kiếm huynh đệ các người lạnh như băng không nói thêm tức bước đi vào cổng quán hứa sĩ công đi theo. Không ngờ thiếu nữ tràn qua hai bước trắng đường, bạc kiếm gia ngăn trở, miệng quát lão là ai thanh vân quán há là nơi bất cứ người nào cũng có thể tùy tiện ra vào hứa sĩ công hơi biến sắc. Nói cô nương là gì mà dám vô lễ với người như vậy thiếu nữ nói vô lễ với lão, thì đã sao hứa sĩ công nổi giận ngươi có biết lão phu là ai trăng thiếu nữ đáp dù lão là ai cũng không cho vào hứa sĩ công lạnh lùng nói một nha đầu miệng còn hôi sữa lại dám ngông cuồng. Lão Phu vào nói vài câu với Thanh Vân quán chủ, rồi phải cho ngươi một bài giáo huấn mới được lãnh như băng đã bước qua cổng, nghe hai người lời qua tiếng lại, bèn ngoảnh đầu, thấy đôi bên căng thẳng, sắp sửa động thủ, vội kêu to lão tiền bối. Kỉnh lão tiền bối nể mặt vãn bối mà nhịn một chút lời tràn chưa dứt, thiếu nữ đột nhiên quát ai cần ngươi nhiều chuyện nói đoạn nàng vung kiếm nhắm vào ngực của hứa sĩ công mà đâm tới hứa sĩ công vội né tránh, nói lão Phu không thèm động thủ với nữ hoa nhi. Món nợ này lão phu sẽ đòi sư trưởng của ngươi phải trả trong lúc lão nói, thiếu nữ đã công kích liền ba kiếm, chiêu số lợi hại, hứa sĩ công bị bước lui ba bước hứa sĩ công không ngờ một tiểu cô nương 14-15 tuổi mà kiếm chiêu xuất thủ lại độc địa thì trong lòng vừa kinh vừa nộ. Nếu còn không động thủ, e sẽ thụ thương dưới kiếm của nàng lạnh như băng càng khó xử, đã không tiện xuất thủ can thiệp, lại cũng chẳng thể bàn quan, đang còn lưỡng lự Bỗng có tiếng quát lớn dừng tay rồi một bóng người vọt qua như mũi tên phóng khỏi dây cung, thế đến cực nhanh. Thoáng một cái đã tới bên tràn thanh y thiếu nữ đang đâm kiếm tới trước ngực hứa sĩ công, nghe tiếng quát, vội thu kiếm lại lạnh như băng nói vương huynh vừa hay về kịp, tại hạ đang khó xử quá người vừa đến chính là vương phi dương vương phi dương nhìn hứa sĩ công. Giận dữ nói với thiếu nữ người gì mà động một chút đã vung kiếm công kích, còn chưa chịu đi ra chỗ khác cho người ta nhờ thiếu nữ thấy vương phi dương nói vậy. Tuy có chút e sợ, nhưng không chịu lời trách mắng, đột nhiên tra kiếm vào vỏ. Rồi đưa hai tay bưng mặt mà khóc hu hu hành động này, khiến cả ba người lớn đều thấy lúng túng Vương Phi Dương lắc đầu thở dài, cung tay nói với hứa sĩ công thỉnh hứa lão tiền bối lượng thứ. Tại hạ xin tạ tội thay cho biểu muội còn ít tuổi chưa biết gì danh tiếng Hoàng Sơn Thế Gia lừng lẫy rang hồ ngót trăm năm nay, mỗi ngày một tăng, tuy danh đời thứ ba càng lớn, Vương Phi Dương thuộc hàng siêu Việt. 18 tuổi đã du hiệp Giang Hồ, nổi danh trong võ lâm. Không chỉ nhờ dư âm lớn lao của tiền nhân, mà chính chàng là một người hành sự hào hùng, tăng thêm vinh dự cho gia tộc, nhưng Hoàng Sơn Thế gia cũng trải qua đoạn trường thống khổ, đời thứ ba, tốn bao tâm huyết, máu và nước mắt. Mới duy trì được sự tôn kính của võ lâm Hoàng Sơn Thế gia giao du Quảng Đại, quen biết rất nhiều người, Vương Phi Dương mới ngoài 20 tuổi, nhưng đã biết quá nửa các cao thủ trong võ lâm, chỉ cần người ấy thường xuất hiện trong giang hồ, thì dù tràng chưa từng gặp, chỉ nghe miêu tả tướng mạo, tràng cũng nhận ra, cho nên vừa nhìn hứa sĩ công, tràng đã biết đó là xấu hầu vương hứa sĩ công hứa sĩ công vội cung tay hỏi đại gia có phải là hoàng sơn thế gia vương công tử vương phi dương đắc không dám không dám vãn bối là vương phi dương hứa sĩ công nói mấy năm trước, lão phu từng nghe danh công tử vương phi dương cuối mình mỉm cười lão tiền bối quá khen thiếu nữ khóc mấy tiếng, thấy chẳng ai để ý bèn gào lên to hơn lạnh như băng nghe chói tai không nhịn được bèn bảo vương phi dương vương huynh hãy bảo biểu muội đừng khóc nữa vương phi dương bực bội nhìn thiếu nữ nói biểu muội nếu còn khóc ta sẽ tống ngươi về hoàng sơn thiếu nữ hờn rỗi chạy đi vương phi dương cười khơi một tiếng nói biểu muội quen được ra mẫu nung chiều xin hư Tỉnh lão tiền bối đừng cười hứa sĩ công cười ha hả vương huynh quá lời Nam nhi đại trượng phu chúng ta ai thèm chấp với nữ ba nhi vương phi dương quay nhìn lãnh như băng nói cung hỉ lãnh huynh, Trần Đại Hiệp đã thoát tình thế hiểm nghèo. Cương thế không còn nghiêm trọng nữa rồi lãnh như băng tuy nghe dành rọt từng tiếng nhưng chưa dám tin, ngẫn người ra hỏi sao, Trần Đại Hiệp đã thoát khỏi tình thế hiểm nghèo rồi ư vương phi dương cười đáp không những thoát hiểm. Mà nếu lãnh huynh về chậm nửa tháng e rằng lão tiền bối đã hoàn toàn bình phục. Giời Thanh Vân Quán đi Vân Du Giang Hồ rồi cũng nên Lãnh Như Băng hỏi Trần Đại Hiệp dùng dược vật gì mà thương thế mau lành như vậy Vương Phi Dương đáp thiên niên sâm hoàng, Lãnh Như Băng lại ngỡn người hỏi là do hoàng Sơn thế ra gửi tới hay sao Vương Phi Dương cười đáp thiên niên sâm hoàng Là đệ nhất linh đơn kỳ dược do sâm tiên long thiên lục bào chế Tệ xá đào đâu ra thứ linh dược đó Lãnh Như Băng nói thế thì tại hạ chịu Không hiểu nổi Vương Phi Dương miễn cười nói long thiên lục tinh thông y lý Sự thế vô song, hơn nửa dành quá nửa thời gian nghiên cứu, bào chế đan dược, ngoại hiệu xâm tiên chẳng phải hư truyền, thiên niên xâm hoàng, thần danh đệ nhất, công năng cải tử hoàn sinh, nhưng Long Thiên Lộc thiên tính lạnh lùng, bế môn độc cư, không lý gì đến chuyện ân bán thị phi của thế gian. Hơn nữa tại bốn phía Tị Trần Sơn trang lại bố trí ngũ hành kỳ trận với vô số cơ quan bí mật, mấy chục năm nay, không biết bao nhiêu nhân vật võ lâm đã thọ thương bởi kỳ trận ấy. Những người bị thương vong phần lớn đều thân hoài tuyệt kỹ chứ chẳng phải là bọn đạo chích Đủ hiểu chẳng mấy ai có thể thỉnh cầu Long Thiên Lục điều trị trọng bệnh cho người Long Thiên Lục Bất chấp ân oán thế gian, tâm địa lãnh khốc, y thuật tối cao của lão trở thành vô dụng Chẳng giúp được ai, đã thế lại còn hại chết bao người Quả thực là còn nguy hiểm hơn các thứ độc trùng hứa sĩ công nói những lời đồn đại trong giang hồ Vị tất có thể tin tất cả, Hoàng Sơn Thế gia giao du quản bác Thiết tưởng Vương Huynh đã từng gặp Long Thiên Lộc trăng lãnh như băng chỉ nghĩ tới, thiên niên sâm hoàng. Nghe hai người nói càng lúc càng lan man, thì không nhận được, bèn hỏi Vương Huynh có biết thứ thiên niên sâm hoàng, ấy là do ai mang tới chứ Vương Phi Dương nói thiên niên sâm hoàng, do Long Thiên Lộc bào chế, thật hiếm lưu truyền trong giang hồ. Thứ dược trần lão tiền bối sử dụng chính là vật lãnh Huynh đánh mất lãnh như băng kinh ngạc vậy là thế nào tại hạ càng nghe càng hồ đồ, thiên niên sâm hoàng mà tại hạ mang tới đã bị đánh cắp rồi kia mà Vương Phi Dương cười nói sự tình chưa nói rõ. Chẳng trách lãnh huynh hồ đồ nói đoạn Vương Phi Dương đem chuyện liễu thanh phong mang tặng, thiên niên Sâm hoàng, mà kể lại một lượt hứa sĩ công vỗ đùi, nói lãnh đệ thấy chưa, các nhân được trời phù hộ Trần Đại Hiệp hành hiệp trang hồ, nếu bị thảm tử. Hóa ra trời xanh bất công trang lãnh như băng thở vào nhẹ nhõm trời phù hộ cho Trần Đại Hiệp hồi sinh. Kỳ vãn bối cũng yên tâm rồi Vương Phi Dương nói Trần Đại Hiệp từng dặn Thanh Vân Quán chủ bảo thuộc hạ rằng khi nào lãnh huynh trở lại Thanh Vân Quán thì đưa vào gặp Trần Đại Hiệp ngay tức khắc lãnh như băng trong lòng máy động, hỏi không biết lúc này Trần Đại Hiệp nằm ở đâu. Có chịu tiếp khách trang Vương Phi Dương nói lãnh huynh an tâm, Trần Đại Hiệp tuy chưa hoàn toàn bình phục, nhưng thương thế đã thuyên giảm quá nữa, có thể đi lại được ngừng một chút, Vương Phi Dương lại nói tiếp chỉ có sư đệ của lãnh huynh đi đâu mất tâm chẳng có tin tức gì Lãnh Như băng thở dài. Định nói lại thôi Vương Phi Dương thấy vẻ mặt tràn có chút sầu khổ, trong lòng không nhịn được vội nói Lãnh Huynh cứ vào ý kiến Trần Đại Hiệp, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách truy tìm tung tích sư đệ của Lãnh Huynh Lãnh Như băng cung tay, nói đa tạ Vương Huynh quan tâm Vương Phi Dương mỉm cười. Nói tại hạ dẫn đường cho hai vị nói đoạn, Vương Phi Dương quay mình đi trước Lãnh Như băng và hứa sĩ công đi theo sau, xuyên qua đại điện. Đến một tiểu viện trang nhã một tòa thất lợp nói, tường xây gạch màu xanh, có ba gian xung quanh có lũy tre bao bọc hai đạo y đồng tử ngồi bên cửa thất Lập tức chút kiếm đứng dậy, đóng cửa sổ lại vương phi dương cung tay, cười nói vị lãnh huynh này cầu kiến đại hiệp, viền các vị vào bẩm một tiếng hai đạo y đồng tử soi mói nhìn lãnh như băng và hứa sĩ công một chập rồi nói trần đại hiệp vừa phục dược, hiện đang ngủ. Ba vị tốt nhất nên chờ ít lâu hãy tới lãnh như băng nói đã vậy. Tại hạ ngồi bên ngoài lũi tre kia đợi vậy nói đoạn tràng gia đó ngồi xuống trời đã sâm sẫm tối, lác đác trên bầu trời đã có ánh sao hứa sĩ công đợi một hồi sốt ruột, ngẩng nhìn hai đạo đồng. Hỏi Trần Đại Hiệp đến khi nào mới tỉnh dậy hai đạo đồng lắc đầu, đắc không thể nói trước được, sau khi thọ trọng thương, thần công chưa bình phục, có khi ngủ cả đêm hứa sĩ công nói chẳng lẽ chúng ta ngồi đợi suốt đêm ở đây hay sao một đạo đồng điềm nhiên nói mệnh lệnh của ra sư rất nghiêm. Từng dặn chúng tại hạ, Nếu Trần Đại Hiệp đang ngủ, không ai được làm kinh động hứa sĩ công đảo mắt nhanh, đang định phát tác, nhưng cuối cùng lại nén xuống, lẩm bẩm cứ như thân phận và thanh danh của Trần Đại Hiệp mà xét. Thì dù ta có phải đợi ba ngày ba đêm cũng chưa phải là nhiều cửa sổ vừa đóng ban nãy bỗng mở ra, một tiếng ho nhẹ nhẹ, rồi một ánh đèn hắt ra ngoài, tiếp đến một thanh âm rất trầm có vị cao nhân nào muốn gặp lão phu đó một tiếng kẹt nhẹ, cánh cửa lớn mở rộng, Một lão nhân hai tay và trên đầu quấn băng trắng xuất hiện ở giữa cửa thất Vương Phi Dương đứng dậy, cung tay vái dài một cái, rồi thưa vãn bối Vương Phi Dương, tham kiếm trần lão tiền bối lão nhân trên đầu, mặt quấn băng trắng toát, chỉ trừ ra tai, mắt, mũi, miệng. trong thật dễ sợ lãnh như băng cung thân vái dài một cái, nói vãn bối lãnh như băng tham kiếm lão tiền bối hứa sĩ công cũng cung tay nói tại hạ hứa sĩ công, danh sưng lão hầu nhi, ngưỡng mộ hiệp danh từ lâu. Đêm nay hân hạnh bái kiến hai đạo nhãn thần của lão nhân thông thả nhìn ba người một lượt. Đạn hạ giọng nói ba vị khỏi cần đa lễ, thỉnh vào trong thất vương phi dương đi trước dẫn đường trong thất bố trí giảng dị, một chiếc ngọc đinh cao gần một thước, đang thắng nhan, khói hương thanh thoát một chiếc giường gỗ hồng sắc, trên đặt một chiếc bình ngọc nhỏ, tinh xảo lạnh như băng vừa nhìn. Nhận ra ngay đó là vật tràng đã ngốc nghếch để mất cấp, vội quay đi không dám nhìn lâu lão nhân thông thả đến bên giường, ngồi xuống. Nói thỉnh ba vị ngồi tùy tiện, lão phu thương thế chưa lành, không thể chiêu đại vương phi dương nói lão tiền bối đừng khách khí. Vãn bối và hai vị đây được bái kiếm đã cảm thấy vinh dự bội phần thần phán trần hải miễn cười, nói hoàng sơn thế gia đại xuất nhân tài, lão phu lại được gặp một nhân tài tinh anh trong võ lâm. Thanh xuân như một ly trà, uống thêm vài ký đậm đà thanh xuân. Các huynh đệ tỷ muội hãy mua trà ủng hộ cho kênh nhé.